Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Sóng gió cuộc đời. Tình cờ đọc trên báo, tao mới biết mày vẫn đeo nghề viết và chụp hình, tao rất mừng. Tao viết vội mấy chữ này thăm mày, nhờ tòa soạn báo truyền dùm. Nếu mày chưa quên tao thì hãy về thăm tao, tao đang rất cô đơn. Địa chỉ của tao, ấp Bầu Le, xã Tân Khai, Bức thư ngắn như một bức điện, lại viết trên giấy gói trà, chữ run rẩy, nét mờ, nét tỏ, làm tôi bàng hoàng. Tôi nhận ra ngay tuồng chữ quen thuộc của Nguyễn Chiến, người đồng nghiệp nhiếp ảnh 15 năm không gặp. Cũng không được tin tức gì chính thức, ngoài cái tin anh bị thương nặng, bị tù trở về, không còn ở trong quân đội nữa. Nguyễn Chiến đến với tôi trước hết bằng tình đồng đội, sau đó mới kết thành bạn tâm giao. Chúng tôi gặp nhau trong một trận đánh phục kích thời đồng khởi. Chiến là phóng viên nhiếp ảnh chuyên nghiệp của tỉnh đội đã có tác phẩm treo trong triển lãm. Còn tôi là phóng viên viết báo, chụp ảnh nghiệp dư. Trong lưới đạn dày đặc, Chiến vẫn bình tĩnh bấm từng kiểu ảnh một cách thận trọng. Cứ mỗi lần Chiến bấm máy là mỗi lần làm tôi thêm mất tự tin vào các kiểu ảnh mình chụp. Và chúng tôi trở thành bạn thân của nhau trong trường hợp lòng tự ái của tôi không bị tổn thương. Chiến không tỏ ý xem thường tôi. Ngược lại, trong cái đêm hai đứa hì hục trước máy phóng ảnh, Chiến đã kín đáo giúp đỡ tôi. Bằng kinh nghiệm che chắn và cắt cúp, Chiến đã làm cho nhiều bức ảnh của tôi có bố cục khá hơn so với âm bản, và nhờ đó nội dung ảnh tốt hơn. Tất nhiên, khỏi phải khen ngợi những bức ảnh của Chiến. Đó là những bức ảnh mà tôi chưa dám mơ ước tới. Với ống kính trung bình của chiếc máy ảnh Chiến lợi phẩm. Nhà nhiếp ảnh chiến sĩ trẻ đã ghi được hàng trăm ảnh chiến đấu, sinh hoạt và chân dung con người. Mãi nhiều năm sau này tôi còn thấy những bức ảnh đó trên báo chí, trong các nhà bảo tàng. Thành công đặc biệt của chiến là ảnh chân dung. Bức ảnh bộ đội đầu tóc miêu tả một người phụ nữ đấu tranh thắng lợi trở về. Đầu tóc chị bị sổ rối tung, ngực áo bị địch xé toạc một mảng, chiếc nón lá méo mó trên tay. Khuôn mặt chị lấm tấm mồ hôi hướng thẳng vào ống kính, mắt sáng rực, miệng mỉm cười kiêu hãnh. Sau lưng chị là ánh đuốc lá dừa lung linh mờ ảo. Trong suốt cuộc kháng chiến, tôi chưa bắt gặp bức chân dung nào có bản sao đậm đà về người phụ nữ miền Nam như vậy. Tuy nhiên, đó không phải là bức chân dung thành công duy nhất của Nguyễn Chiến. Hầu như tất cả những nhân vật tiêu biểu trong phong trào đồng khởi ở quê tôi đều được Nguyễn Chiến đưa vào khung hình. Người nữ chỉ huy bộ đội đầu tiên, người nông dân sáng chế súng ngựa trời, người giao liên đưa cán bộ qua sông, người chiến sĩ du kích với bàn trông đinh. Tất cả mọi người, qua ống kính của anh đều trở thành hình tượng nghệ thuật và được lưu truyền đến ngày nay. Với tâm hồn nghệ sĩ và chiến sĩ, Nguyễn Chiến nghiễm nhiên trở thành một nhân vật được nhiều người chú ý một thời. Khi chúng tôi xa nhau, tôi vẫn đinh ninh trong lòng. Một ngày nào đó sẽ gặp lại Chiến với tầm vóc lớn lao hơn. Đầu ngờ Nguyễn Chiến lại ở Bầu Le, một xóm nhỏ hẻo lánh không có tên trong bản đồ, cái căn cứ bé bỏng, chỉ có những người đồng hương với chúng tôi họa trăng mới còn nhớ. Vậy mà đó là địa chỉ của anh, con người tưởng như không bao giờ biết dừng lại. Chẳng lẽ Nguyễn Chiến gặp những điều nghiệt ngã? Không, tôi chưa bao giờ tin như thế. Đối với một chiến sĩ bản lĩnh và dày dạn như Nguyễn Chiến, Mọi sự sẽ không đến nỗi nào. Nhưng tại sao Nguyễn Chiến mở mở đầu bức thư vội vàng ấy cho tôi bằng hai chữ tình cờ? Tại sao anh không viết được đến hết diện tích trang giấy gói trà? Tại sao? Nỗi nghi ngờ cộm lên trong lòng tôi. Tôi cần phải thu xếp công việc chóng vánh để đi về Bầu Le, cách thành phố 300 số. Thật ra, thu xếp công việc trong lúc này không dễ dàng gì. Vì vậy mà mãi hai tháng sau, tôi mới lên đường. Lên xe, xuống đò dọc, lội bộ suốt một tiếng đồng hồ trên đường cộ vắng ngắt trong mùa khô, trải qua lắm vất vả tôi mới phăng ra được con đường mòn về xóm bầu le. Sưa qua lộ đông dương vắt giò lên cổ mà chạy đến hụt hơi mới đến được cái lối mòn sâm sấp nước này. Khi bầu hoang mùa nước rộng ra mênh mông, sen trắng sen hồng tỏa ngát hương. Chim le le chọn nơi đây làm giang sơn, mỗi lần có tiếng chân người lạ đến chúng chỉ giáo giác một lúc rồi tiếp tục lặn ngụp rỉa mồi như những đàn vịt con. Bên rìa bầu lề chỉ có một mái nhà lá lục sụp tối om, một ngọn đèn dầu khi mở khi tỏ trong gió đồng, leo lét quạnh hiu như đèn ma. Thế mà chúng tôi mừng rơn vì đó là tín hiệu bình yên của trạm giao liên. Đây chỉ là trạm bản lề ở vùng meo ven lộ, nơi gặp nhau để giao nhận khách qua đường. Tôi và Nguyễn Chiến đã qua lại bầu le không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nhận rõ được quanh cảnh thật của xóm này. Tất cả các chuyến đi đều vội vã vào đầu hôm hoặc nửa khuya. Người quen duy nhất ở đây là chú Tư Năng một lão nông vạm vỡ, dâu rậm, lúc nào cũng ở trần trùng trục. Chú Tư là cha của một tổ du kích canh đường dây. Đứa con gái, cô út mến thì làm giao liên công khai, chỉ đưa khách đi hợp pháp ban ngày. ban đêm Cô phụ với mấy anh cô lo tiếp tế cho khách. Ngụm nước mưa mắt rượi trong mấy phút dừng chân chờ đổi trực là của cô. Trong bóng trăng mờ mờ, nước da con gái trắng bàng bạc, hàm răng màu sữa bắp non và mái tóc dài sức dầu rửa óng ánh như một con suối nhỏ. Khách đường dây là con trai chỉ cần qua đây một lần, ai cũng nhớ ngoài hình ảnh cô gái yêu kiều, mộc mạc, con gái chú tư năng. Nhưng chẳng có ai có cái diễm phúc được dừng lại lâu ở bầu le, trừ một người duy nhất là Nguyễn Chiến. Anh bị địch phục kích khi băng qua lộ, bắp chân bị trúng đạn, phải em lại bầu le đợi đến đêm hôm sau mới đưa về vùng giải phóng. Nguyễn Chiến dùng dao găm cắt phăng cái mảng thịt bắp chân đã ngả màu xanh tái còn dính trên da, để làm yên lòng gia đình chú Tư Năng. Cô út mến bậm môi, cắn răng như chính da thịt mình bị sẻo. Chú tư năng tròn mắt thán phục, nhìn người con trai dũng cảm ấy. Cô út mến thoa mật ong ruồi vào vết thương Nguyễn Chiến, băng bó và đưa xuống hầm bí mật. Đêm hôm sau, anh em vào khiêu Nguyễn Chiến đi, chú tư năng chỉ nói một câu, mày đã để máu thịt lại thì phải làm rể tao. Út mến đứng dựa cột, miệng cắn chặt chéo khăn rằn, không nói lời nào. Vài ngày sau đã thấy út mến đi công khai đến trạm quân y, tay sách một giỏ chim le le. Tôi đi lững thững trên con đường mòn, nay chỉ còn trong ký ức, càng đi càng thấy nó xa lạ. 15 năm rồi cảnh quan biến đổi quá nhiều. Dấu vết kia bầu xưa chỉ còn là vuông ruộng hơi trũng xuống. Hai mái nhà ven rìa bầu biến mất, nhường chỗ cho cả một xóm mới mọc lên. Mặc dù tôi cố tìm khuôn mặt rậm râu của chú Tư Năng, khuôn mặt người bầu le duy nhất mà tôi quen, nhưng hầu như những người chạm mặt tôi trên đường đều không có nét gì của quá khứ. Bà con thành thị về đây lập nghiệp khá đông, họ lập ra xã mới gọi là Tân Khai, hỏi Nguyễn Chiến, Bầu Le, ai cũng lắc đầu không biết. Thấy tôi vẫn tìm kiếm, một người đi đường động lòng dừng lại ngồi ý muốn giúp đỡ. Đó là cụ già tóc bạc trắng, chống gậy, đội nón lá, có vẻ là người từ xa đến. Chú muốn hỏi ai? Dạ thưa, tôi nói rõ là tìm nhà Nguyễn Chiến, người bạn trước là bộ đội này về ở Bầu Le. Ông cụ lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Chú đó làm nghề gì, có tên gì khác nữa không? Dạ có, tôi nhớ rằng Nguyễn Chiến còn có tên là Tư Hình, vì anh thường chỉ chụp hình vào thứ tư. Ông già suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời. Tư Hình thì tôi không biết, nhưng Thợ Nhuộm thì tôi biết. Trước đây, có chú bộ đội chụp hình tên là Thợ Nhuộm, rể của tư năng, là người quen tôi. Ở đây chỉ có người đó thôi. Đúng rồi, tôi gieo lên, đúng là thợ nhuộm rồi. Chỉ có vậy mà tôi quên bẵng đi. Trước đây, dân miệt bên này họ quen gọi Nguyễn Chiến là thợ nhuộm vì ngó thấy anh nhúng giấy vào nước và nhuộm thành hình. Nguyễn Chiến vốn thích cái tên nôm na này hơn cả tên bí danh dùng trong kháng chiến. Tôi nhớ, đôi lúc anh còn tự xưng tôi là thợ nhuộm đây. Và mọi người đã quen cái tên nghề nghiệp của anh, chú thợ nhuộm ơi, anh thợ nhuộm ơi. Chụp cho tôi một tấm hình. Vậy chú cứ lại cái nhà kia, hỏi cô chủ tịch thì biết. Ông cụ chỉ nói vậy, rồi lọc cọc chống gậy đi tiếp. Tôi đến trụ sở ủy ban mới biết chủ tịch xã Tân Khai chính là Út Mến. Út Mến nhận ra tôi, nhưng tôi thì còn ngỡ ngàng, vì chị đã đổi khác nhiều so với Út Mến ngày nào. Mái tóc dày như một dòng suối đen đã bới gọn sau gáy, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt đen ẩn sâu. Chỉ còn hàm răng hạt bắp trắng ngà là của út mến ngày xưa. Về đến sân nhà, chỉ thấy cháu bé gái chừng 6 tuổi đang vãi thóc cho gà ăn, tôi sốt ruột hỏi út mến. Nguyễn Chiến đâu? Chờ cho tôi vào nhà xong, út mến lẳng lặng nhìn lên bàn thờ đặt tựa bên vách lá. Bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói hương, ngọn đèn trứng vịt leo lét nhạt nhòa. Giọng út mến buồn buồn. Anh về muộn quá rồi. Anh ấy đã đi cách đây hai tháng. Út mến nói như đọc, giấu mọi xúc động trong giọng nói, cố làm ra vẻ tự nhiên. Trên khuôn mặt kiềm chế nét răn rúm xúc động, đôi mắt út mến mở to không chớp. Tôi đã biết tất cả. Tôi nhận được thư anh ấy. Tôi nói như tạ tội. Nhưng cố chờ tới kỳ nghỉ phép để về chơi lâu. Không ngờ. Lúc viết thư cho anh, giọng út mến bắt đầu run. Anh còn làm việc cho sở văn hóa và thông tin tỉnh, chuẩn bị đi com bông trơ năng. Anh đi có một tuần lễ để chụp hình cho nhà bảo tàng. Anh ấy đi Campuchia hoài anh à. Ngờ đâu, đúng vào cái năm bên đó bình yên, anh lại bị tụi bắn lén. Viên đạn trúng vào sọ não. Sớt qua thôi, vết thương chỉ bằng mút đũa, nhưng đã cướp hết của anh cả đầu óc. Anh trở về thành một người câm, và thường bị co giật cho tới lúc anh chết. Út mến nói những lời đầy cố gắng, xuân xẻ trong nước mắt lã trã. Anh biết không, anh không qua được cái tuổi 49. Thôi, anh ngồi đây, em đi nấu nước. Út mến đi như chạy để giấu tiếng nấc. Còn lại một mình, tôi đứng chơ ra như cây keo đã rụng hết lá ở dìa sân. Đốt một nén hương tưởng nhớ bạn, tôi mới nhận ra trên bàn thờ trống trải đến hưu quạnh. Bạn tôi không có ảnh chân dung. Phía sau bàn thờ chỉ là khoảng vách dán giấy hoa cũ kỹ. Lẽ nào Nguyễn Chiến không để lại cho út mến một tấm hình nào, một tấm phim nào? Vô lý quá! Tôi nhìn quanh quất tìm chân dung bạn tôi, nhưng chỉ thấy toàn những bức ảnh triển lãm. Những hình ảnh về cuộc chiến tranh, ảnh phong cảnh và rất nhiều ảnh chân dung mà tôi đã biết và chưa biết được phóng to, khung lớn, treo chặt cả hai tấm vách lá. Trên bàn thờ... Một chồng album dày cộp ở góc trong cùng. Tôi đem những tập album xuống trước bàn và xem lướt qua những trang hình Nguyễn Chiến còn để lại. Anh về cuộc đồng khởi được dán ngay những trang đầu. Kế đó là các bức ảnh chụp về sinh hoạt trong vùng giải phóng cách đây 20 năm. Cứ như thế, các trang ảnh nối tiếp nhau ghi nhận các giai đoạn của cuộc kháng chiến, cuộc tấn công vào thị xã Nam Mậu Thân rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tập album sau cùng dành cho đề tài chiến trường biên giới và đất nước Campuchia hồi sinh. Vẫn tới phong độ ngày nào, Nguyễn Chiến rất rẻ sẻn trong khai thác chất liệu và kịp thời ghi lại phút giây nóng bỏng nhất của các sự kiện. Khung hình nào cũng trong sáng, giản dị và chân thật. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là toàn bộ các bức ảnh từ tập đầu tới tập cuối đều bóng ngời nước thuốc, chứng tỏ đây là những tập ảnh vừa được phóng lại. Nhưng hình ảnh động lại trong tôi nhiều nhất chính là những bức chân dung. Chiến vẫn tiếp tục phong cách thể hiện chân dung đầy nghiêm túc, công phu của anh từ ngày đồng khởi. Anh không bỏ sót một chân dung đồng đội nào, trong đó có cả tôi do anh chụp trong lần quen nhau đầu tiên. Lẽ tất nhiên những bức ảnh chân dung đẹp nhất chiến dành cho những người có chiến công, những người lãnh đạo phong trào. Chị Ba là bức ảnh chụp một người lãnh đạo phong trào địa phương trông oai vệ như một vị tướng chỉ với tấm áo bà ba mộc mạc và chiếc khăn rằn. Anh đã sử dụng các mảng tối sáng chọn lọc làm cho đường nét trên khuôn mặt đạt hiệu quả tương phản cao độ, làm bật lên chủ đề bức ảnh, chủ đề đấu tranh. Trong số tác phẩm đạt tới trình độ nghệ thuật ấy có chân dung một em bé bị bom napan đang cắn răng, nước mắt lưng tròng. Khung hình chỉ có vậy. Hoàn toàn không có lửa cháy nhưng tôi cảm giác như em bé đang rát đau dữ dội. Nhìn những chân dung nữ du kích của Nguyễn Chiến, tôi bỗng nhớ tới điều mơ ước của anh. Chụp chân dung út mến, cô giao liên bầu lè đã là vợ anh. Tuy là con gái quê mùa nhưng út mến là một thôn nữ điển hình. Nguyễn Chiến tâm sự, cô có cái duyên thầm, chỉ bộc lộ ra cử chỉ, đặc biệt là cái lung linh của đôi mắt. Vừa làm giao liền công khai vừa đấu tranh chính trị. Đôi mắt dịu dàng mà cương nghị của út mến đã giúp cô làm chủ được tình thế. Làm sao bỏ hết chi tiết thừa để tập trung thể hiện đôi mắt thôn nữ ấy trước kẻ thù. Một lần, Nguyễn Chiến nghe út mến kể lại một cuộc đấu tranh, nhưng đó là một lần duy nhất không sao trộp kịp khoảnh khắc vào khung hình. Vậy là cho tới nay, chân dung đôi mắt ấy chưa có trong những tập album của Nguyễn Chiến. Lòng tôi chịu nặng khi lật đến trang cuối của tập ảnh cuối cùng không có cả hình ảnh chân dung của chú tư năng của những người thân khác mà Nguyễn Chiến ước ao được chụp. Tất nhiên, chân dung của chính anh cũng không hề có. Tôi ngồi trước những tập ảnh, lòng ngổn ngang những bâng khuâng mơ hồ. Út Mến và cháu gái cũng đã trở lên, chúng tôi ngồi quanh bàn. Anh Thảo uống trà đi. Út Mến dịu dàng, tôi hỏi, cháu tên gì? Dạ thưa cháu là Thu Ba. Thu Ba Tôi lặp lại cái tên dịu dàng của cháu gái. Cháu cũng thứ ba, tôi nhìn út mến. Đúng là cháu thứ ba anh Thảo à, tôi còn cháu thu hai nữa, sinh năm 62. Út mết kể. Thu hai lớn hơn thu ba tám tuổi, hồi tôi vô cứ thăm anh Chiến, gặp nhau, tôi chưa có thu hai. Cháu sinh ra năm sau đó, đến cuối năm 72, lúc tụi nó bình định ác liệt, cháu vừa tròn 10 tuổi. Lúc này, xóm bầu le đã bị khai quan, dân trong vườn bị dồn ra nơi đây thành ấp chiến lược. Cha tôi và mấy anh bị biệt kích vây diệt gọn trong một đêm. Tôi đi công tác trở về thành mồ côi cha mẹ cho tới bây giờ. Cái nền nhà cũ của cha tôi trở thành nền bóp, rào gai vây kín không còn đường đi nữa. Bà con bị gom dân sáp lại đấu tranh xin xác cha, anh tôi và đùm bọc tôi. Tôi ở lại làm dân ấp chiến lược. Sau đó móc giáp được anh em mình rồi tham gia đấu tranh tới ngày giải phóng. Cháu Thu Hai đâu rồi? Trời ơi! Cháu Thu Hai đâu còn nữa mà anh hỏi. Cháu hy sinh năm 72. Cháu Thu Hai đã hy sinh. Quả thật tôi không còn tin vào tai tôi nữa. Cháu Thu Hai làm gì hy sinh? Cháu làm giao liên. Cả nhà này làm nghề giao liên mà anh. Cháu cầu thư của tôi. Lúc đó tôi là trưởng ban cán sự phụ nữ bầu le. Tụi Bình Định nông thôn, đánh phá cơ sở tơi bời hết, không còn cả giao liên. Cháu thu hai mười tuổi phải đi liên lạc cho mẹ mang thư vô cứ. Tụi Bình Định bắt được biểu phải chỉ căn cứ xã. Thu hai lắc đầu từ chối và cắn răng chịu đòn. Chúng giam thu hai trong trụ sở bọn Bình Định. Nửa đêm cháu chui rào trốn ra bị chúng lựu đạn gài của chúng. Cháu thu hài chết khi anh đang đi chụp hình chiến dịch đánh địch phản út mến bị nghẹn nói. Phải ngừng một hồi rất lâu sau mới tiếp tục một cách khó ba tháng sau tôi mới tìm được nơi đóng quân của ban chỉ huy mặt trận. Nghe tin con, đang nằm đông đưa trên võng giã chiến, anh ngồi phát dậy nhìn chân chối vào mắt tôi, mặt tái xám lại. Tay anh run lên không sao cuốn nổi điếu thuốc, môi anh mấp máy định nói nhưng sau đó mím chặt lại. Anh cứ làm thinh như thế từ chiều đến đêm. Đồng đội đến chia buồn, anh cũng chỉ gật đầu. Thật khuya, khi tôi mệt thiếp đi trên võng, mới nghe cử động lụp cục của anh. Anh mở thùng đại liên đựng phim lúc nào cũng mang theo bên mình, soi đèn pin tìm kiếm rất lâu, mỗi lúc cử chỉ của anh thêm rối ren, tuyệt vọng. Rồi tôi nghe anh thổn thức, anh lén tôi, khóc thầm một mình. Về sau này tôi mới biết, trong đêm đó Hành động của anh hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ vì muốn tìm lại hình ảnh con đã mất mà anh quên bẵng đi, chính anh đã cắt vụn cuốn phim chụp mẹ con tôi từ cái lần cuối cùng ảnh về bầu le. Lần đó, địch đang triển khai bình định, chúng gần như phong tỏa chặt vùng xung quanh xóm. Vậy mà anh cũng núp ló, kỳ cạch chụp hình cho thu hai và tôi. Ảnh thức đêm tráng phim và làm ảnh nhưng không biết sao ảnh không vừa ý và cắt vụn ra tất cả. Thu Hai khóc đòi xem, ảnh không cho. Anh hứa với Thu Hai sẽ chụp hình con lần sau. Nhưng đường dây qua lệ bị đứt, ấp bầu le bị chiếm, anh không còn dịp nào trở lại. Từ đó, kể cả sau ngày hòa bình, ảnh đi chụp đâu đâu, trước khi gặp người trong gia đình, ảnh không bao giờ nghĩ tới việc chụp hình nữa. Nghĩ lại cũng tuổi anh nhà, út mết nói tới đây, nước mắt lưng tròng, vợ chồng hiểu nhau. Nhưng riêng khi chuyện chụp hình này thì ảnh không cho tôi hiểu biết điều gì hết. Ảnh không nghe ý kiến tôi, gần như bắt buộc tôi phải nghe anh mà thôi. Bởi vậy tôi đâu dám nhờ anh chụp hình cho em của Thu hai là Thu ba đây. Cháu càng lớn lên càng giống chị như hai giọt nước. Tôi muốn anh chụp hình Thu ba, anh chỉ hứa là sẽ nhờ người khác chụp hay hơn. Nhưng tôi lo nhất là hình của chính anh. Anh vào sinh gia tử mà nhà thì không có tấm hình nào để phòng khi gặp chuyện rủi ro. Có lần tôi đánh bạo nói ra thì anh chỉ cười trừ. Lần đó, coi như chuyện chụp hình, tạm gác qua một bên. Kế đến là giải phóng miền Nam, là hòa bình, không còn bom đạn, chuyện đó coi như không còn bức thiết nữa. Đâu ngờ, chính cái lúc này, anh bị thương. Nói tới đây, út mến quay mặt chỗ khác, kéo khăn lau nước mắt. Hồi lâu sau, chị nói tiếp một cách khó nhọc. Đầu ngờ, anh đi chụp hình khắp người ta, mà rốt cuộc, một cái hình riêng cho mình thì không có. Kể cả tấm hình gắn giấy tùy thân cũng lạc mất luôn. Nghe út mến kể lòng tôi đau nhói. Thật không thể ngờ được sự trống vắng một bức chân dung của người đã khuất lại gây nên bao nỗi niềm chắc ẩn đến ngần này. Càng nghe út mến, nỗi ân hận càng dày vò tôi. Là đồng nghiệp với nhau, trước đây có biết bao cơ hội để chúng tôi bấm máy cho nhau. Nhưng không biết sao, lúc cầm máy ảnh, ống kính của chúng tôi chỉ hướng về phía trước. Phía trước có sức hút kỳ diệu đến nỗi chẳng ai nghĩ đến việc quay ngược ống kính về phía chân dung mình cả. Trong hoàn cảnh hiện nay, nói như thế có cường điệu quá chăng? Nhưng quả là có thật, trong những năm 60, ít ai nghĩ tới việc bấm máy cho nhau những bức ảnh kỷ niệm. Và trăng. Đối với Nguyễn Chiến việc chụp chân dung anh gần như là một việc không cần thiết, một việc cấm kỵ. Cho đến bây giờ, sự tình đã như vậy, chính tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu sao lại có thể có trường hợp đặc biệt này. Tôi không tin vào trí nhớ mình nữa. Trái lại, tôi còn hy vọng mơ hồ rằng, trong những kiểu ảnh bất chợt vô tình nào đó của tôi chụp, có thể có dính hình ảnh của anh. Có thể lắm, nhất là những cảnh chụp từ phía sau. Chụp trong khi Nguyễn Chiến hướng ống kính về phía trước. Tuy lơ mơ hy vọng, tôi cũng đã hứa sẽ cố tìm cho út mến và cháu Thu Ba bước chân dung bạn tôi. Lời hứa cốt để làm yên lòng những người đang sống trong đó có tôi. Út mến cũng tươi tỉnh hơn. Chị đề nghị chỉ chỉ cần tấm hình nào cho có dạng để nhờ họa sĩ vẽ thêm, gắn với tấm hình trong thẻ đảng của chị. Khi ước mơ nho nhỏ đó cũng đủ làm cho mắt chị sáng lên. Miệng cười tươi làm tôi liên tưởng tới út mến sinh đẹp thời con gái. Từ đó, câu chuyện chúng tôi đỡ nặng nề hơn lúc đầu. Mỗi người một ý về nét mặt, về tâm tính của Nguyễn Chiến. Tất cả những ý kiến góp lại làm cho tôi như cảm nhận rõ rệt chân dung người bạn, thứ chân dung, trừu tượng, vô hình nhưng rõ nét lồng lộng trong trí não. Chỉ trừ một người ngồi chung bàn không góp lời nào vào cái chân dung tưởng tượng đó. Người đó là cháu Thu Ba. Cháu ngồi tựa ngược vào mép bàn, mắt dán vào cái tập ảnh, chuyện trò nho nhỏ với những bức ảnh. Từng trang ảnh được lật tới, lật lui, mái tóc bom bê mải miết xà vào đó, cái mũi xinh xinh cứ chúi vào các bức ảnh. Ngắm Thu Ba xem ảnh Nguyễn Chiến một cách chăm chú như vậy, tôi biết chắc một điều cháu đã từng một mình trò chuyện với các bức ảnh ấy nhiều lần qua trí tưởng tượng trẻ thơ. Em bé nào cũng thích những bức ảnh sáng rõ và tươi vui. Thu ba cũng thế. Cháu cứ vuốt về một tấm ảnh mới nhất và được phóng to, đầy một trang album. Đó là bức ảnh chụp theo kiểu lưu niệm, có nhiều người đứng hàng ngang tươi cười. Phía sau là toàn cảnh dinh độc lập rực rỡ cờ hoa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mẹ ơi mẹ, trong tấm hình này có bố con này. Thu ba dựa sát vào mẹ. Đẩy tập album ngay trước mặt út mến trì và tấm ảnh phóng to. Ý kiến của cháu làm cho mọi người trồm tới bức ảnh. Người vừa sửng sốt, xen với nỗi vui mừng là tôi. Chỉ cần một chấm nhỏ bằng đầu đũa trong khung hình cỡ lớn ấy thôi, tôi cũng đủ sức chụp lại và phóng ra một bức chân dung như đã từng mơ ước từ nãy giờ. Tôi trồm tới, vồ lấy trang hình và dán mắt vào đó để tìm khuôn mặt quen thuộc Nguyễn Chiến. Mắt tôi căng ra. Lướt qua các khuôn mặt đang tươi cười trong ngày đại thắng. Mọi khuôn mặt đều rực lên trong ánh sáng hơi chết, tóc lấp lánh đường viền thật đẹp. Nhưng không có khuôn mặt chữ điền, không có đôi mắt kính cận và mái tóc bồng. Hoàn toàn không có ai là Nguyễn Chiến trong tấm ảnh chụp trước dinh độc lập đó cả. Tôi lắc đầu thất vọng, nhưng cử chỉ này chỉ làm cho thái độ Thu Ba càng kiên quyết hơn. Cháu giật mạnh bức ảnh về phía mình, lại chăm chú nhìn vào tấm ảnh. Giọng cháu sôi nổi lạ thường. Có mà, dứt khoát là có bố cháu mà. Thái độ kiên quyết của Thu Ba làm cho cả hai người lớn đều mất lòng tin vào mắt mình. Út mến có vẻ bán tín bán nghi. Chị hỏi con. Bố con đâu, con chỉ đi. Tôi cũng thế, tôi vuốt tóc cháu. Mắt cháu tỏ, cháu chỉ chú coi, bố cháu chỗ nào. Thu Ba ngước nhìn mọi người. Rồi nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó, cháu trỏ vào một góc ngoài khung hình. Đây bố cháu đứng đây, đứng chỗ góc này nè. Chưa ai hiểu được ý thu ba muốn nói gì, ít nhất là trong vài giây. Cháu bé bị hỏi dồn, lúng túng cực độ, mặt tái nhợt, nước mắt sắp ứa ra. Cháu cố gắng giải thích. Bố cháu đứng đây thật mà, bố phải đứng chỗ này mới chụp được mấy chú trong hình. Sao con biết bố con phải đứng đây? Giọng út mến bắt đầu run. Sao con biết? Con nói đi. Con biết mà, Thu Ba nhìn mẹ, cặp mắt van lơn, con hỏi sao không có hình bố? Bố nói có chứ, trong tất cả các tấm hình này đều có bố đứng gần đó. Bố nói, bố phải đứng gần đó mới chụp hình được. Thu Ba nói ấp úng khó nhọc, ngón tay trỏ dối rít chỉ vào những chỗ ngoài khung hình, trên bàn. Trên những khoảng trắng của trang album, nói xong, mắt cháu sáng long lanh như ngọc, chờ đợi ý kiến chúng tôi. Út mến tròn mắt nhìn con gái, nước mắt trào ra. Còn tôi, tôi cũng kịp nhận ra cái hồn của câu nói bé thơ vừa rồi. Đó không phải là ý nghĩ của cháu Thu Ba mà chính là của Nguyễn Chiến muốn nói với con, nói với mọi người. Nỗi bâng khuâng bỗng chốc tiêu tan trong tôi thì ra đâu có thiếu vắng chân dung của bạn tôi trong cuộc đời này. nguyễn chiến vẫn có mặt bên cạnh tất cả chân dung của mọi người. chỉ đơn giản vậy thôi mà trước đó tôi không hề nghĩ ra. các bạn thân mến, nhân vật nguyễn chiến trong chuyện quả là có một tấm lòng sâu sắc. dù đã không còn trên đời nữa nhưng tôi tin rằng những giá trị anh để lại cho đời là còn mãi như câu nói nguyễn chiến vẫn có mặt bên cạnh tất cả chân dung của mọi người. tiếp theo chương trình Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn oan gia. An nhớ lần đầu tiên An biết oanh là qua lời chị Huệ. Thôi, An lông bông tìm kiếm đâu cho xa. Ở lớp ngoại ngữ ban đêm của chị có một con nhỏ tên oanh. Hiền lắm, lại chăm học. An để chị làm mai cho. Lúc đó, An vừa ở bộ đội xuất ngũ về. Chưa tìm được việc làm. Một mảnh tình vắt vai cũng chưa. Con gái hiền thì được. Chưa hiền lắm như lời chị Huệ nói thì An không ham. Nhưng cũng cười, ừ, thì hôm nào có dịp, chị làm mai con nhỏ đó cho em. Chị Huệ chưa kịp tạo ra một dịp nào để làm mai, thì một buổi sáng đi uống cà phê, An gặp Oanh đi với Thảo. Thảo là con nhỏ gần nhà An, hồi nhỏ chảnh chọe kinh khủng, lớn lên tự dưng thấy đầm thắm hẳn. Thảo gọi, anh An ngồi cùng bàn với tụi này cho vui, chỉ cô gái đang ngồi bên cạnh, giới thiệu, đây là Oanh bạn học bên trường kinh tế với em. Oanh nói giọng nhỏ nhẹ, chào anh, rồi cười, nụ cười mỏng mảnh như xương. An nhìn Oanh, nhìn đôi mắt trong veo của Oanh như có sợi gì đó đang vấn vít trong tim mình, thật nhẹ. Rồi Thảo chợt nhớ ra, à, Thảo quên, Oanh học anh văn ban đêm chung lớp với chị Huệ. À, thì ra là người quên. Oanh tủm tỉm cười, chị Huệ hay kể về anh An em chị Hiền lắm. Oanh không ngờ được hân hạnh gặp người hiền ở đây. An kêu thầm, oan gia, chị Huệ ơi là chị Huệ. An không nhớ mình bắt đầu chơi thân với Oanh và Thảo từ lúc nào. Chắc là nhờ chị Huệ đánh tiếng nhờ và thằng em tao về đây chưa có bạn bè gì, hai đứa bay đi đâu, Dù nó đi với. Thật ra thì cũng chẳng ai rủ ai, chỉ toàn là tình cờ thôi. Chị Huệ bảo An ở nhà rảnh rỗi làm gì cho phí, đi học anh Văn đi. Sau này sẽ có lúc cần dùng. An cắp sách đi học anh ban đêm, lớp bằng A, tức là sau Oanh và chị Huệ một lớp. Thảo cũng đi học ở trung tâm ngoại ngữ này. Buổi tối tan học, An hay gặp Oanh và Thảo. Ba anh em rủ nhau đi uống sữa đậu nành, hoặc ăn chè. Vì An chưa có việc làm nên đi ăn chè hoặc uống sữa đậu nành, có lúc An trả tiền, có lúc Oanh dành trả. An tỏ ra băn khoăn thì Oanh cười. Anh An đừng lo. Tụi em giàu lắm. Chơi với nhau một hồi, An mới nhận ra, Oanh không hiền lắm như lời chị Huệ quảng cáo, chỉ ít lời thôi. Oanh cũng nói là hồi mới gặp Oanh thấy An hiền lắm rồi bỏ lửng câu ở chỗ này. Vậy là sao? Buổi tối về nhà nằm mơ màng, An nhớ nhất là cặp mắt trong veo của Oanh. Trong veo đến mức An không dám nói gì, làm gì để tiến đến gần Oanh hơn. Vì sợ mình không khéo sẽ làm tổn thương đến cái tình bạn trong veo vừa mi chớm. Rồi An cũng xin được việc làm, một chân lễ tân khách sạn do Oanh giới thiệu, vì chủ khách sạn là bạn thân với ba Oanh. Tháng lương đầu tiên, ba anh em rủ nhau đi lòng vòng suốt buổi chiều đến tối, đi ăn, rồi đi hát karaoke. Trong phòng karaoke, Thảo có vẻ vui lắm, nói cười nhiều lắm, nhưng đến lúc An tình cờ bấm bài lời của gió. Cười cười nói là để tặng oanh thì không dưng, Thảo lặng lẽ hẳn, oanh cũng im lặng làm an thấy ái náy vô cùng. Mình đã làm một điều gì không phải lúc. Oanh hẹn an đi uống cà phê riêng. Lần đầu tiên được hẹn đi uống cà phê riêng, an choáng người vì hạnh phúc. Ngồi trong quán vắng, oanh nhìn thẳng vào mắt an, giọng nghiêm trọng hơn thường ngày, anh an thấy Thảo thế nào. Không dưng an cảm thấy có một điều gì đó, rẻ rặt, Thảo là một cô bạn tốt. Quanh cúi mặt, dùng ngón tay thấm nước vẽ mấy vòng tròn trên mặt bàn, ngọ nguậy không yên, rồi ngập ngừng, em cũng không biết nói sao nữa, Thảo mến anh lắm. Đó không phải là điều An chờ đợi được nghe từ chính miệng Oanh. Bao nỗi hồi hộp, bối rối trong An tan biến đi hết, An thấy mình bình thản, như là đang nghe một câu chuyện không hề liên quan gì đến mình, buông một câu vô thường vô phạt, anh cũng mến Thảo. Oanh nhìn An thật lạ rồi lắc đầu nhưng cái cách anh nói không hề giống cái cách em vừa nói. Thôi, quên chuyện này đi, coi như em chưa hề nói gì với anh. Im lặng một lúc lâu, rồi An rụt rè nhìn oanh, nói một câu dò hỏi, sao em cứ lo chuyện của Thảo mà không nghĩ gì đến mình? Oanh cười cười, anh đừng lo cho em, em có bạn trai rồi. An bất ngờ đến chẳng nói được câu nào, một trò đùa với An, có phải? Không phải là chuyện đùa, Thảo cũng công nhận, Oanh có bạn trai rồi. Nhưng chị Huệ thì khăng khăng khẳng định, con gái nói mà, tao học cùng lớp Oanh, tao biết, nó chưa có gì đâu. Bổ bịch gì mà tối thứ bảy nào cũng thui thủi đi về một mình. Rồi chị Huệ khuyên An, mày cứ tiến tới đi. An thấy buồn và hoang mang. Mình thân với Oanh là thế, Oanh tốt bụng là thế, sao tình yêu vẫn mãi là một điều khó nói. Bẵng đi một thời gian dài. Có đến cả tháng, không thấy mặt Oanh, Thảo thì đi học một mình. Hai anh em vẫn hay đi uống sữa, ăn kem sau giờ tan học. Một bữa, An làm như vô tình, sao lâu này không thấy Oanh hở Thảo. Thảo cười, bây giờ thì Oanh quên anh em mình rồi. Bổ nó về. Giọng An nghe thật lạ, ở đâu về? Ở Mỹ. Oanh với anh Phong quen nhau hồi còn đi học, anh Phong đi Mỹ 4 năm nay, bây giờ mới về. Khảo còn làm như vô tình kể thêm vài chuyện vui vơ nữa về Oanh, về Phong, nhưng An không nghe được gì, hai tai An như ù đi. Không phải là lần đầu tiên An biết yêu nhưng cảm giác này thật khó mà chịu đựng nổi, ngốc thật. Có một buổi chiều chạy xe trên phố, An gặp Oanh, áo đầm trắng, tóc xóa bay bay, mắt môi ngời ngời hạnh phúc. Oanh ngồi sau xe máy của một gã con trai mặt trắng bệch, ria mép tỉa toát cẩn thận. Giọng oanh nghe vui lạ lùng, chào anh An. Đây là anh Phong, bạn em. Còn đây là anh An. Gã con trai cười chào An bằng một vẻ lịch sự dễ ghét. An khách sáo, chà, lâu quá không gặp oanh. Oanh cười rất tươi, tụi em đang định hôm nào ghé mời anh đi uống cà phê với tụi em cho vui. Rồi oanh vội vã, em đi đây, hôm nào gặp lại nghe anh An. Rồi chẳng có buổi cà phê nào để Oanh giới thiệu bạn trai như Oanh hứa hết. Khi An gặp lại Oanh, Phong đã trở về Mỹ. Oanh cười nói suốt ngày, giỡn cũng mạnh mồm hơn, thỉnh thoảng lại khoe về một đám cưới đã dự tính ngày. Cũng là Oanh, nói nửa như muốn tâm sự, nửa như muốn phân trần với An. Tụi em quen nhau từ hồi còn đi học, sau đó anh Phong mới đi hát, O, ảnh thương em lắm, tuần nào cũng điện thoại về cho em. Oanh kể về Phong nhiều lần đến nỗi An có linh cảm là Oanh làm thế một phần cũng để tự huyễn hoặc mình. Có phải hạnh phúc phải mang dáng vẻ mong manh như thế mới thật sự là hạnh phúc. Một tuần trước khi đám cưới Oanh, ba anh em mới lại có dịp ngồi uống cà phê với nhau. Không khí lần này trầm lắng hẳn, không như mấy lần vẫn ngồi với nhau. Thảo khoác một dáng vẻ buồn rầu không thèm giấu. Oanh trông có vẻ mệt mỏi, dù vẫn cười nói nhiều. An thì không thể giữ được thái độ vô tư như nhau với hai cô bạn thân. Oanh mào đầu, giọng đùa cợt, oanh cho anh An một cơ hội cuối đây. Anh An có thương một trong hai đứa em thì nói đi, chỉ còn một tuần nữa thôi. Anh không nói sau này hối hận không kịp, dáng chịu đó. An nhìn thẳng vào mắt oanh, cái nhìn nói lên nhiều điều nhưng oanh lảng mắt đi. Vậy là rõ, An buông một câu nói đùa mà nghe rất thật, anh thương cả oanh với Thảo. Thảo đột nhiên gắt gỏng. Thảo không cần đâu, Thảo nhường hết cho oanh đó, đêm trôi thật khẽ và sâu. An có cảm giác như đây là lần cuối cùng ba anh em ngồi với nhau. Ngồi vẩn vơ một lúc, Thảo đứng dậy trước, nhìn đồng hồ, thôi, khuya rồi, mình về đi. Đám cưới oanh, An sung phong lên hát lời của gió, mắt cố không nhìn cô dâu, chú rể tay trong tay, đi vòng quanh chào quan khách. Oanh đã chẳng hề nghe được lời gió nói, cũng như lời An muốn nói, chỉ cho mình Oanh nghe. Oanh theo chồng đi Mỹ được gần hai năm, trong hai năm đó, An cũng có gặp gỡ một vài người nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Mối tình tưởng chừng thoáng qua với Oanh không ngờ lại làm An nhớ lâu đến thế. Gặp một cách hành xử nào đó của các cô gái từng quen biết, An vẫn nghĩ giá đó là Oanh, thì Oanh sẽ xử sự thế này. Oanh làm thế kia và dĩ nhiên là oanh hay hơn nhiều. Từ ngày oanh đi, An cũng ít gặp Thảo, nếu có gặp thì cũng chỉ là nụ cười xã giao hờ hững của hai người quen biết cũ. Rồi thôi, An muốn biết tin tức về oanh biết bao nhưng lại không dám gặp hỏi thăm Thảo. Rồi oanh đột ngột trở về, đẹp, sang trọng hơn ngày xưa nhưng có những nét từng trải hơn, và buồn, nỗi buồn không thèm giấu giếm. Gặp lại An. Oanh vẫn tỏ ra vô tư, như không hề thay đổi chút nào sau ngần ấy thời gian xa nhau. Oanh nói mình đã ly dị chồng, nói về đổ vỡ của chính mình một cách bình thản, nhẹ nhàng như chuyện của ai đó không hề liên quan đến Oanh, càng không liên quan đến An. Như là những buồn vui trong Oanh, An chưa bao giờ được phép dự phần. Như là những ngọn gió suốt mùa chỉ thổi lớt phớt bên ngoài, có hay không thì người ta cũng không biết sự hiện diện của nó. oanh không biết Hay không muốn biết? Những ngày oanh ở Việt Nam rồi cũng qua mau. Rồi oanh cũng sẽ ra đi. Kỷ niệm về một tình yêu thầm lặng với oanh trong an rồi cũng sẽ qua đi. Sẽ phai mờ dần theo ngày tháng. An sẽ phải cố mà quên oanh đi. Như một giấc mơ không có thật. Tình yêu của an không có thật. Chỉ có nỗi buồn trong an là có thật. An không thể nào quên được. Cứ ngày càng đầy. Tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn chú tôi. Nhà chú tôi ở cạnh nhà anh, hai nhà được ngăn bởi một hàng rào răm bụt dày lá cao đến ngực quanh năm nở đầy những nụ hoa tươi đỏ thắm. Vòi hoa răm bụt lấm tấm nhụy vàng đông đưa theo cơn gió nhẹ những hôm trời quang mây tạnh. Cây trứng cá có gốc già sần sùi lâu năm nằm giữa hàng rào răm bụt, tàn lá xum xuê xoài rộng như mái che tỏa bóng mát rậm ngăn đôi sân nhà. Những cành trải rộng quần trái có thể đứng vói tay hái những trái chín mướt ngọt thanh. Thỉnh thoảng lũ chim sẻ từ đâu xà vào những cành trên cao rúc rịa trái chín. Chúng tự do thưởng thức ngon lành những quả trứng cá chín đen thẳm trên chót vót rồi vụt bay đi khi thấy bóng người. Dưới nửa tàn cây trứng cá bên kia sân nhà anh, nơi anh thường ngày dựng chiếc Honda màu đen những lần ở lớp học về. Những lần đi và về mặc nhiên anh không bao giờ chú ý đến những gì chung quanh dừng xe anh đi thẳng vào nhà một cách hồn nhiên. Những lúc ấy anh đâu chú ý thấy tôi đang ngồi đọc sách trên chiếc xích đu dưới tàn cây trứng cá phía bên này hàng rào. Tôi đang chăm chú, lén lén nhìn dõi theo anh qua từng khe chống của hàng rào răm bụt. Anh vẫn hồn nhiên vô tư đến tệ. Cũng chỉ vì hàng rào răm bụt ngăn đôi quá dày và rậm mà có thể anh không nhìn thấy tôi. Tôi bị cuốn hút theo anh từ lần đầu nhìn thấy anh. Anh đẹp trai. Khỏe mạnh đầy nét thông minh, trí thức, lịch sự. Có lẽ anh chưa khám phá ra rằng bên cạnh nhà anh có một người con gái đang bước vào năm thứ nhất đại học và cũng vừa mới đến trọ tại nhà ông chú cạnh nhà anh được vài tuần nay. Điều ấy có thể là như thế lắm, nên anh hở hững, cũng là vì rất có thể chung quanh anh nhiều cô gái trẻ đẹp mơn mởn thường xuyên bên anh hàng ngày. Lý nào tôi cũng cho là lý đúng khi tôi đã suy nghĩ và đang ngưỡng mộ thường xuyên đến anh. Để rồi thỉnh thoảng vẫn ra ngồi trên xích đu dưới tàn cây trứng cá với quyển sách học bài hầu có dịp lén lén nhìn trộm anh khi nghe tiếng xe Honda của anh từ ngoài ngõ vút vào. Rồi cũng chẳng biết làm gì nữa nếu thấy vắng để có ý mong chờ. Một điều thú vị khi tôi được biết anh đang là sinh viên năm cuối đại học. Gia đình ông chú tôi thân với gia đình anh. Nên tôi cũng hy vọng rằng tôi cũng có thể sẽ được gần gũi với anh trao đổi năm ba câu chuyện. Nhưng chớ chiêu thay tôi lại được biết anh đang có người yêu rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy như có chút thất vọng khi tôi đã cảm nhận ở anh một sự thật không mấy vui. Vì cũng một lần tôi được chứng kiến anh chị đi bên nhau tay trong tay thân mật khiến tôi không còn dám nhìn nữa. Chị đẹp, rất đẹp, sắc nước hương trời, duyên dáng, khả ái có thể để tôi ganh tị. Anh chị rất xứng đôi vừa lứa, tôi như hụt hẫng trong nỗi dây dứt mất mát nào đó. Tình yêu của anh chị đang thật đẹp, đầy đặn và trong sáng dành chọn cho nhau. Hai bên gia đình anh chị dường như chấp nhận chỉ chờ thời gian ra trường làm lễ cưới. Yêu nhau rồi cưới hỏi, sinh con, nuôi nấng, đời người con gái phải một lần đi qua, gọi là hạnh phúc. Mặc dù là thế. Tôi vẫn âm thầm chịu đựng trong mộng tưởng với tất cả lòng ngưỡng mộ và tôn kính anh. Lại càng lúc càng nghĩ nhiều về anh với dự tính phải một hôm nào đó đẹp trời, tôi muốn có một lần diện kiến với anh. Buổi sáng thứ bảy, trời vào thu xe xe gió heo may êm à, tôi đi loanh quanh trong vũng sân rộng trước nhà. Tay ôm tập sách đang tiến đến ngồi trên xích đu dưới tàn cây trứng cá như mọi khi để ôn bài. Anh đang đứng bên kia sân cũng dưới tàn cây trứng cá cạnh chiếc Honda của anh đang nổ máy. Anh nhìn qua tôi mỉm cười hồn nhiên thật thân tình. Chào Thủy. Thủy đang học bài đấy hả? Giỏi lắm. Anh khen em. Tôi ngước mắt nhìn anh có hơi chút bối rối, e thẹn nhưng trong lòng cảm thấy tràn ngập niềm vui. Niềm vui được đối diện với anh như hằng mơ ước và thật bất ngờ khi chưa chuẩn bị được gì. Tôi cố giữ sắc thái hồn nhiên. Cười thật tươi, nụ cười chan chứa nỗi niềm mơ ước ấp ủ tận đáy lòng như đang vỡ quả trước mắt anh. Tôi ngọng nghịu, lý nhí, run run không thành tiếng. Làm sao? Anh được biết tên em là... Thủy vậy anh? Nói được rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Tôi sung sướng nhìn anh trong ánh mắt nheo lại, chờ đợi để nghe câu trả lời thân thương của anh. Cho dù anh có trả lời như thế nào đi nữa tôi nghĩ rằng anh đã có sự chú ý đến tôi, cũng đã biết được tên tôi trong suy nghĩ của anh. Trong tận cùng sâu thẳm và cũng có thể anh đã nhắc đến tên Thủy đầy mến thương anh đang dành cho tôi trong thời gian này. Chính niềm vui cho tôi là sự đáp trả của anh đối với lòng ngưỡng mộ và sự tôn quý anh trong âm thầm mà tôi đã dành riêng cho anh. Anh nói, chú Sáu qua nhà có kể về em, anh mới biết, Thủy ạ. Chú nói em rất chăm chỉ học hành, tính tình hiền ngoan. Anh cảm thấy mến em. Ai cũng vậy, khởi đầu vào năm thứ nhất đại học phải cố gắng mới kịp các năm kế tiếp. Tôi bồi hồi xúc động lời nói chân tình của anh. Lòng tôi sao xuyến hồi hộp lạ thường. Em cảm ơn anh. Cảm ơn lời khen và sự khuyến khích anh dành cho em. Trả lời được rồi, tim tôi rộn ràng nôn nao. Câu trả lời của tôi nghe thân thương lạ lùng làm sao ấy, đang như có sự cảm mến từ lâu rồi. Tôi hy vọng anh cảm nhận được tấm lòng quý mến và ngưỡng mộ của tôi dành riêng cho anh, cũng như đã chú ý đến anh kể từ lúc tôi đến trọ tại nhà chú tôi. Tôi bẽn lẽn nhìn anh trong ngưỡng ngùng e thẹn mà lòng thì tràn ngập niềm vui. Ồ kìa, tôi đang bắt gặp ánh mắt anh thật trong sáng, tinh anh và huyên diệu lạ thường. Bao ngôn ngữ không lời phát ra từ nơi ấy đã khiến tôi ngây ngất. Tôi như đam mê làm sao ấy trong một cảm giác rất riêng tư và mới lạ anh vừa dành riêng cho tôi. Rồi anh bảo anh bận việc cần đi gấp, em lo bài vở và chưa buồn anh. Tình hàng xóm láng giềng ra vô thấy nhau mỗi ngày Thủy ạ. Có khi nào dành chúng ta nói chuyện vui hơn và nhiều hơn nha Thủy. Không còn gì hơn những lời hứa hẹn tôi nhận từ anh. Tôi âm thầm mơ ước anh có được nhiều thị giờ rảnh. Nhưng với tôi anh không thể lấp kín thời gian rảnh của anh vì anh vẫn còn nhiều bạn gái trẻ đẹp xinh xắn, còn chị ấy, người yêu dấu của anh nữa mà. Tôi đã không chán nản, tôi vẫn đóng trụ trên chiếc xích đu dưới tàn cây trứng cá với tập vở ôn bài để có thể như vô tình được nhìn lén anh những lần anh dựng xe bên kia hàng rào dâm bụt, được tiếp chuyện với anh, dù chỉ vài câu trao đổi thường tình. Trời nắng trời mưa, điều ấy giúp tôi chút yêu đời trong đời sống sinh viên xa nhà. Trong những tình cờ ấy thường thì anh chỉ nhắc nhở chuyện học hành, phương pháp học bài, làm bài, ôn luyện, sử dụng tài liệu nếu cần anh sẽ giúp cho. Anh khuyến khích tôi chăm chỉ học hành, đừng để tuổi thơ lãng phí theo thời gian. Những khi ấy dường như tôi ghét cay ghét đắng anh, ghét lắm, ghét thậm tệ vì lòng tự ái của tôi trỗi dậy, cũng vì Có lẽ dưới mắt anh đang nhìn tôi chỉ là một đứa trẻ thơ ngây bé bỏng. Tôi ấm ức. Tôi vùng vằng phụng phịu muốn nói với anh rằng tôi đâu còn bé bỏng trẻ con như anh nghĩ đâu anh. Nghĩ rồi lại không dám nói. Khó khăn làm sao ấy để cố tỏ ra vô tư bề ngoài được quý anh, được tôn quý anh như một người anh của mình. Điều đó cũng đã xác định tình cảm của anh đang dành cho tôi. Anh chỉ là một người anh trai đang có những chăm sóc an ủi dành cho cô em gái xinh xắn. Hiền ngoan, chăm chỉ học hành giỏi giang rất mực theo suy nghĩ của anh. Anh đang như chấp nhận với tôi như thế, và tôi nghĩ rằng tôi cũng không thể nào vượt ra ngoài khuôn khổ ấy. Tôi đâu thể làm gì khác hơn cho dù tôi đang ước muốn, đang xây mộng, đang nôn nao dạo dực, cũng vì trong tim anh đang có chị ấy. Chị ấy trong tim anh, còn tôi thì như một định mệnh phải chấp nhận, để anh đặt tôi vào vị trí đứa em gái hiền ngoan của anh. Thời gian cứ thế kéo dài. Tôi đã đến với anh nhiều dịp hơn, và trước mặt anh tôi đang cố gắng thể hiện sự quan tâm của mình dành cho anh. Chỉ là tình cảm của đứa em gái dành cho người anh trai đáng kính. Lúc anh vui, hoặc buồn, tôi được hân hạnh góp lời chia bùi sẻ ngọt với anh. Khi trái gió trở trời tôi được ở bên anh chăm sóc giúp đỡ. Lúc có vấn đề khúc mắc nan giải, tôi tìm kiếm lý lẽ để cùng anh có cách giải quyết. Anh rất quý trọng tôi những lúc tôi ở bên anh, bất ngờ có mặt chị ấy người yêu dấu của anh, những cô gái ngưỡng mộ vây quanh anh. Tôi cảm thấy không mấy thích, có thể mình là thừa thái trong những tình huống ấy. Thường thì tôi tìm cách rút lui êm à. Đối diện anh phải là những giây phút thú vị nhất trong một không gian riêng tư hai người, mà sự hiện diện của người nào đó là khó chịu, vô ích. Tình cảm của tôi dành cho anh dồn dập tới tấp mỗi ngày như sóng nước vỗ vào bờ triền miên đầy nhẫn nại. Có lúc tôi tự dối lòng ngụy biện che lấp sự quan tâm của tôi đối với anh. Để tôi vui vẻ nhận anh là người anh họ đã thất lạc nhiều năm giờ mới gặp lại. Anh cười thật hồn nhiên vô tư, rồi vui vẻ nhận lời ngay. Anh trai hoặc anh họ cũng là anh, Thủy ạ. Anh hoặc em, ai cũng có bổn phận nâng đỡ rất dìu nhau trong cùng hoàn cảnh. Thủy có thích không? Tôi nói như lo sợ mất cơ hội được nói. Thích lắm chứ anh, thích lắm mà. Tôi cong môi trả lời ậm ừ với anh, nhìn anh thấy ghét tệ, ghét thậm tệ hơn bao giờ hết. Anh cứ mãi vô tình đã không nghĩ gì đến tôi. Anh vẫn cứ lịch sự, nghiêm nghị đến mẫu mực. Anh thông minh, trí thức, đẹp trai, cư xử khéo léo, tế nhị để không có kẽ hở cho tình cảm tôi có lối lọt vào, khiến đôi lúc tôi cảm thấy mình như thừa thãi trước mặt anh, không hẳn chút giá trị như một chút gia vị mắm muối nêm nếm vào cuộc đời anh, thêm chút hương vị cho vừa ý khẩu vị. Anh là như thế đó với tôi, thần tượng tôi đang yêu quý mà anh cứ vẫn thích bảo rằng tôi chỉ là cô em gái bé nhỏ hiền ngoan, người em họ xa lơ xa lắc, chán ghê lắm. Anh biết không? Còn đối với bạn bè thân thiết. Tôi lại say xưa ca tụng ngợi khen anh trước mặt chúng nó chẳng tiếc lời như nói về một người yêu hoàn hảo của mình. Chính là mấy con nhỏ bạn cùng trường cùng lớp đó, con Hồng Đào, con Diễm Hương, con Nguyệt Ánh, con Thanh Lan. Chúng nó có ý ganh tị tôi, những lần chúng thấy mặt tôi là cứ chua chéo chêu chọc tôi cho bằng thích. Con Hồng Đào lên giọng hậm hực. Chàng của mày đâu rồi? Coi chừng bỏ rơi bỏ rớt, đâu đó là kiến tha, muối gấp đó nhen em. Yêu là úm em ạ phải úm kỹ, nhớ như thế. Tôi quật ngược. Đừng có nói bậy, tao cứ cổ mi ngay bây giờ. Chàng của tao bận nhiều việc lắm. Anh là con người năng nổ hoạt động, còn phải lo học hành thi cử, ít có thì giờ mà đi chơi với tao. Thỉnh thoảng thôi mà mậy, yêu nhau thành vợ chồng rồi không sức mà đi con thanh lan lại ngái rộng vọng cổ xuống xề rất ngọt. Nè, chứ không phải chàng đang rung răng rung rẻ với đào ngoài phố. Chàng em đang bỏ rơi em từng đêm chiếc. Bóng, lạnh, lùng, giữa nỗi niềm mong đợi, Đức Lan Quân trở về trong căn phòng êm, ấm. Tôi nghiêm giọng Tụi mày đừng nói bá sàm. Anh của tao nghiêm nghị, đứng đắn, tư cách, lịch sự lắm chúng mày ơi. Anh của tao chỉ yêu mỗi mình tao thôi. Ngoài tao ra, người khác có thể. Như chúng mày đều là vô nghĩa. Nói thật, không ai thay thế tao được trong tim anh. Nghe tôi nói, cả lũ chúng nó cười rúc rích, diễu cợt, cong cong cái mỏ nhọn thấy mà ghét hết sức. Con diễm hương trẻ môi đất rộng. Gớm! Lịch sự, đứng đắn con khỉ khô. Nè! Nhỏ thủy nè! Chiều hôm qua tao thấy chàng của mày đang đú đa đú đợn với mấy tiên Nga trong quán cà phê sao băng. Trông tình lắm mà, tụi bây biết cà phê sao băng chứ, ẹ lắm bây ơi. Tao mà như nhỏ thủy hả, ha? tao đá một cái cho chàng răng ra cả ná con cá nó nuốt cho rồi. Tụi yêu này quá lắm rồi, ganh nhau quyết hạ nhục chàng mà. Tôi cãi lại, phục hồi danh dự cho anh, mà con quỷ diễm hương đang gìn giá. Mày lầm rồi diễm hương ạ, đừng đặt điều nói bậy. Anh của tao không bao giờ có chuyện đó. Tao là người yêu của chàng, tao hiểu chàng hơn ai hết. Mày chớ bịa, tao không muốn nghe. Đồ mắc dịch, có chịu im cái mò mày lại không? Trời ơi, bọn mày nghe con thủy nè. Binh người yêu quá xá đây. Tôi vẫn ca ngợi tình yêu và tôn vinh thần tượng của mình. Anh là người yêu lý tưởng của tao đấy bọn mày ơi. Tình yêu của anh như khuôn vàng thước ngọc, tuy anh có nhiều bạn gái, nhưng anh không mảy may gì với họ cả, kể cả kiều nữ được đồn đãi là người yêu dấu của anh. Đấy bọn mày thấy không? Tao thường nói với anh đi đâu có anh có em. Người ta mới biết là duyên vợ chồng. Tao yêu anh lắm. Con Nguyệt Ánh tinh ma hơn. Mày yêu nó, tao biết. Yêu nhau mọi việc chẳng nề. Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa. Để mà yêu anh tâm trí hao mòn. Yêu anh đến thác cũng còn yêu anh. Yêu như thế, hèn chi sớm tối luôn phục dịch chàng. Tương tư vì chàng. Sợ mất chàng. Càng bênh vực chàng hết cỡ mà, đúng không? Mệt mỏi với lũ bạn, tôi biết chúng nó chiêu tôi, vì chúng ganh tị tôi, vì chúng cũng thích anh. Muốn tiến đến gần anh, nhưng anh nào để ý đến chúng? Tôi không sợ lũ bạn nghịch đùa ấy. Tôi tự tin tôi. Tôi vẫn hằng đặt niềm tin vào anh. Cho dù anh chỉ xem tôi như cô em gái, cô em họ. Cô em gái đã yêu thầm ông anh trai đâu hẳn có gì đáng nói. Chỉ tội nghiệp bản năng rụt rẻ nhút nhát. cái tự ti mặc cảm của tôi đã không chịu thú nhận thẳng với anh. Để phải bị đè nén, ấm ức đến nghẹt thở không nói thành lời. Thả như thế, chứ có bao giờ cột lại tìm châu. Xuồng xã, lẳng lơ. Mang bản chất lãng mạn, anh lại chê cười xem nhẹ. Đúng là con nhỏ nguyệt ánh chu môi uốn giọng yêu anh tâm trí hao mòn. Yêu anh đến thác cũng còn yêu anh. Em yêu anh là như thế anh ơi. Anh có hiểu cho lòng em không? Anh có cảm nhận được tình yêu của em đã dành cho anh những lúc em ở bên anh? Em buồn biết chừng nào. Điều mà Xuân Diệu đã ghi lại đúng tâm trạng em. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thở ơ chẳng biết. Được yêu anh, đôi lúc em buồn số phận mình hẩm hiu, để chỉ biết cô đơn, âm thầm đi bên cạnh cuộc đời anh từ lúc bắt gặp cái nhìn đầu tiên của anh. Tình yêu là gì nhỉ? hà anh? Có phải tình yêu là một liều thuốc quá đắng, nhưng không mấy ai có thể chối từ? Em say xưa mơ ước làm sao đấy? Anh có hiểu cho em những đêm dài lắm mộng, ôm ấp, say xưa. Duyên kia ai đợi mà chờ, tình này ai tưởng mà tơ tưởng tình. Thời gian vút đi như bóng câu qua cửa sổ. Cứ thế suốt năm năm đại học tôi đã không yêu ai ngoài hình bóng của anh sâu đậm tim tôi. Lòng tôi luôn ôm ấp mẫu hình trân trọng yêu quý và tôn thờ. Tôi tự hiểu rằng hình bóng anh chưa hẳn là của riêng mình, không thể là của riêng tôi. Chẳng phải là của riêng mình. Thế mà tôi vẫn yêu, tình yêu đơn phương không điểm tựa có thể nghiệt ngã đến vô kế khả thi, tôi vẫn không hề chán nản. Tôi nhẫn nại vun bồi một niềm tin để tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời. Mà từng thu chết từng thu chết, vẫn giấu trong tim một bóng người. Hình bóng anh tôi vẫn đang giấu kín trong tim tôi vĩnh viễn, để những lúc lang thang nghe sóng biển vỗ dì rào từ xa cuốn vào tràn lan trên triền cát mịn. Trôi giạt ra khơi thật nhẫn nại phi thường. Tôi đã nhìn thấy được sức kiên nhẫn của đại dương bao la, sức bền bỉ vô song của từng cánh hải âu xoài cánh lững lờ giữa biển xa chơi vơi không bờ bến về phía chân trời xa xăm vời vợi. Bên cạnh anh, tôi như đã quen dần cá tính của anh, rộng lượng, vị tha, vui tính. Những lần sinh nhật của anh tôi đã phải chuẩn bị âm thầm suốt cả tháng. Tôi đã không ngần ngại lang thang từ cửa hàng này đến thương xá khác để tìm lấy một món quà gì thật ý nghĩa. Ý nghĩa không những ở cái bớt đầy kỷ niệm của anh mà còn có thể thể hiện tấm lòng yêu thương của tôi dành chọn cho anh. Biết mua gì, tặng gì, món quà mừng anh sao cho phù hợp với số tiền ít ỏi khiêm nhường của đời sinh viên còn đang dựa dẫm cha mẹ. Khó khăn, phân vân vô kể mấy năm bên anh, mấy kỳ sinh nhật của anh. Lần nào rồi cũng như lần nào cũng chỉ là những món quà rẻ tiền, một chiếc cà vạt, một tập nhật ký lưu bút, một cây viết máy, một dây thắt lưng. Thế đấy, mà tôi biết rằng anh chẳng bao giờ dùng đến. Anh chẳng nhận ra được tình yêu nồng nàn của tôi trao đến anh qua món quà sinh nhật rẻ tiền. Anh thật vô tình lắm mà. Anh điềm nhiên nhận quà của tôi với chỉ lời cảm ơn cô em gái, cô em họ của anh một cách vừa phải đứng đắn trong nụ cười hồn nhiên. Tôi không tươi cười hồn nhiên chiếu lệ như anh, lòng lặng thinh như đang tiếc nuối một mất mát nào đó. Có phải anh đã xử tệ với em không? Có phải anh sử dụng nụ cười chiếu lệ để chấn áp sự đau khổ trong lòng em không? Anh có hiểu tấm lòng trung thực và tình yêu trung thủy em đang hướng về anh không? Tại sao anh không nói được với em một tiếng yêu ngọt ngào? Phải mà! Anh đâu cần gì em! Anh đang có chị ấy! Và bao nhiêu cô gái trẻ đẹp duyên dáng vây quanh anh. Tôi tốt nghiệp đại học sau 5 năm ròng rã phấn đấu bài vở với mối tình đơn phương đầy nắng hạ. Tôi rời nhà chú tôi, nơi đầy ấp kỷ niệm trở về quê nhà cha mẹ. Khoảng cách từ anh đến tôi giờ đã xa xôi hàng bao nhiêu dặm đường. Không còn thường xuyên là láng giềng. Không còn quen thuộc dưới tàn cây trứng cá bên cạnh hàng rào răm bụt tôi nhấp nhổm những chiều anh về dựng chiếc Honda dưới tàn cây trứng cá bên sân nhà anh. Để tôi có cơ hội say sưa ngắm anh, chào hỏi và chiêm ngưỡng anh. Tôi lại bắt đầu tạo điều kiện qua trung gian nhà ông chú để thỉnh thoảng được nghe ngóng về anh, âm thầm theo dõi trong cô đơn chống vắng những biến đổi về anh. Hình bóng anh trong mơ ước của tôi rực sáng đầy nuối tiếc cho từng nỗi khao khát mãi mãi không nhạt phai. Điều bất ngờ xảy ra sau đó tôi được nghe anh chị đã chia tay nhau cũng vì tuổi tác hai người không hợp, bởi cha mẹ đôi bên quyết định. Chị tử giả anh đi lấy chồng khác giàu có hơn hợp với tử vi tướng số mà người lớn sắp đặt. Tin đến khiến tôi bàng hoàng lo lắng cho anh và thông cảm anh nhiều hơn. Tôi biết rằng anh yêu chị qua những năm chờ đợi làm lễ cưới. Chính tình yêu và niềm tin của hai người đã gây trong tôi niềm hy vọng mỏng manh một thời của đời người con gái được một lần yêu. Tôi gọi điện thoại nhiều lần để an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng anh trước tình huống ấy trong tư cách một cô em gái chăm sóc ông anh trai. Chỉ với tư cách ấy tôi cho là hợp lý mặc dầu con tim lại âm ỉ dạo dực thích thực hành những gì theo ước ao riêng tư do chính nó quyết định. Tôi cảm phục anh là người đàn ông có bản lĩnh vững vàng và thực mạnh mẽ trước sóng gió tình cảm vừa bị mất trắng. Anh không tỏ ra bi lụy, chán nản để buông trôi. Anh vẫn vui vẻ, yêu đời, tự tin để tiếp tục con đường sự nghiệp, chuẩn bị làm luận án tiến sĩ. Thời điểm này là vàng son để tôi có cơ hội đến với anh, trực tiếp chăm sóc, an ủi anh, người mà tôi đặt trọn vẹn tình yêu của mình. Nhưng tôi lại không dám thực hành điều gì do tôi suy nghĩ, bởi lòng tự ti của tôi quá lớn, bởi tôi chỉ là cô gái tầm thường trước mắt anh trong những năm qua, bởi tôi nhút nhát rụt rè không làm được những điều mình mơ ước, bởi anh là người đàn ông tài hoa đang lên đến đỉnh cao sự nghiệp, tôi đã không đủ can đảm để xác nhận một sự thực mà chỉ còn biết anh chẳng bao giờ thuộc về tôi. Tôi tiếp tục lăn xả theo dòng đời tìm kiếm công ăn việc làm đã cuốn hút tôi nhiều thời gian. Cho đến khi tôi lại nhận biết được anh đang có người yêu mới rất cân xứng với anh. Chị là một nữ lưu tài sắc vẹn toàn, con nhà ra thế. Hai anh chị lại sắp tổ chức đám cưới trong thời gian tới. Bây giờ thêm một lần nữa tình cảm tôi lại bị hụt hẫng và ganh tị vì nghĩ mình cũng không đến nổi nào. Thế mới là lần quẩn không lối thoát, U cũng là số mệnh người được. Kẻ không, trong cuộc đời không có gì gọi là hoàn hảo. Không có gì để làm vừa lòng cho người, cho ta. Hãy nhận thực tế trong tầm tay mà an phận thủ thường, chấp nhận bằng lòng với số phận. Tôi không buồn, không trách, không giận và cũng không vui. Cũng bởi trong những năm bên anh tôi đã quen với cảm giác chỉ dám đứng bên ngoài để nhìn ngắm, mơ ước. Để rồi cũng không thể làm được gì theo nổi ước mơ tự phát. Cũng chỉ khi duyên số anh có bao giờ là người đàn ông của tôi. Cũng trong lúc này tôi lại thường gọi điện thoại để thăm hỏi anh cũng không ngoài tư cách là cô em gái của anh. Anh vẫn vui vẻ, lịch sự, đứng đắn như ngày nào. Anh cũng vẫn ân cần niềm nở thăm hỏi, dặn dò điều này điều nọ. Sau những giây phút nói chuyện trực tiếp với anh trên điện thoại, tôi lại cảm thấy vui tươi, yêu đời nhiều hơn. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được người tôi yêu ngoài anh, vì chẳng còn ai có thể thay thế anh trong tôi. Anh là tất cả của cuộc đời tôi. Anh đã chiếm toàn bộ tâm trí và linh hồn tôi không một kẻ hở tự bao giờ cho đến bây giờ. Thời gian sau đó, tôi sử dụng thêm một số điện thoại và tôi đổi giọng để tôi được nói chuyện với anh nhiều hơn trong tư cách một cô gái trẻ đẹp đang ngưỡng mộ anh. Tôi nhắn tin anh nhiều lần trên hai số điện thoại. Có lúc được anh trả lời có lúc không? Buổi sáng tôi chúc anh hăng say công việc trong ngày. Buổi tối tôi chúc anh ngủ ngon. Thỉnh thoảng tôi gửi đến anh tâm sự của một cô gái đang ngưỡng mộ tài năng của anh, những tâm tình gút mắt. Anh vẫn trả lời đứng đắn và lịch sự. Rồi anh bảo rằng được làm quen với em như thế này kể cũng thú vị. Anh thấy em giống anh làm sao đấy? Anh vô cùng thích thú cảm giác này. Tuy hơi buồn nhưng nó cũng làm cho mình được thanh thản phải không em? Có những lúc tôi khóc quả trên điện thoại vì cảm xúc sung sướng trong những lời rất chân tình của anh. Đôi khi đang nằm ngủ, tôi chợt giật mình tỉnh giấc, nhớ đến anh, tôi lại khóc, và khóc thật ngon lành. Cũng có thể anh đã không nhận ra cô em gái láng giềng những năm về trước đang nhắn tin và trao đổi tâm tình với anh trên điện thoại. Không còn gì nữa. Tôi đang đứng bên lề cuộc đời anh mãi mãi để tôi được chiêm ngưỡng và yêu anh trong âm thầm, trong suốt cuộc đời con gái cứ ở vậy cho đến cuối đời, không ai thay thế được anh. Anh là người đàn ông trong suốt cuộc đời tôi để mà biết rằng anh chẳng bao giờ là của riêng tôi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn người thi nhân. Nguyễn đáp một con đò dọc chở gạo và cá khô từ biển thuyền đầu sông luộc. Chàng đã đi bộ từ quê vợ ở Quỳnh Côi đến ngã Ba Sông Nhị Hà. Đoạn đường đáng ra chỉ đi mất nửa buổi mà chàng phải bỏ ra một ngày đêm vì bạn bè níu kéo. Khăn xếp, áo lương màu lam, vắt vai cái tay nải cũng màu lam, chàng lững thững trên đường làng như một thầy địa lý. Chàng nghĩ, giá làm thầy địa thì tóc mình đâu có bạc sớm thế này. Ông Tú kép sinh tử cùng vợ đang quẩy con lợn nọc bắt gặp chàng trên đường đến chợ Lĩnh. Thấy Nguyễn, ông quẳng con lợn xuống đất đánh thịt, chào hỏi rối rít Không từ được lời mời, chàng đành rẽ vào nhà ông Tú. Vậy mà lúc quyết định ra đi chàng tự bảo sẽ không báo cho ai. Ở nhà ông Tú sinh tử, chủ khách chỉ uống hết một nậm rượu quê nhưng Nguyễn đã kịp đọc cho ông nghe sáu bài thơ mới làm gần đây thay lời từ biệt bắc hà Vậy là một buổi sáng mất toi mà chàng chỉ mới rời nhà ông anh vợ được hai dặm đường. Ông Tú tiễn chàng, gạt nước mắt bảo, bác ra đi chuyến này làm gì cũng được, chỉ xin đừng để người ta đánh quẻ mà mất một người tài. Nguyễn cười buồn nói, tài ăn khoai cả vỏ. Nếu không bị đánh quẻ chắc chẳng đi hết kiếp văn chương. Ông Tú dậm chân, khóc nhìn theo, tính ông vốn bộc bạch thế. Gần tối, Nguyễn đến địa phận Duyên Hà chàng đã định bụng ghé thăm ông cử nhạc, bèn rẽ vào kia ngõ trúc, ngọn trúc kết thành vòm mát dựa trên đầu. tháng tư, ông bay vo ve quanh chàng. đêm đó, hai người thức đến canh hai. khi nguyễn cởi khăn xếp ra, ông cử nhìn chàng, hốt hoảng, ba mươi tuổi mà đầu đã bạc thế ư? bọn nhà thơ thời nay nó hèn, tóc chúng nó không bạc như tóc chú đâu. nguyễn không đáp, bà cử nhạc cũng là người hay chữ. Tính nết lại thích đùa. Bà bảo, về kinh gặp nữ sĩ mà mang cái đầu bạc thế kia chắc là không xong rồi. Hay là để tôi nhuộm cho. Giã lá đắng cay mà nhuộm thì cứ là đen nhánh. Nguyễn chùa chát, khéo đầu cô ấy còn trắng hơn cả đầu tôi đấy, bà chị ạ. Chàng chợt buồn, nhớ tới mối tình của mình. Bên nậm rượu và hai cái chén chuống cao đời khang hy, ông cử ngồi uống với khách. Khác với ông Tú sinh tử đã một thời chít khăn đầu dìu đi học võ mưu đánh Tây Sơn, ông cử nhạc không xuất, không xử mà chỉ ngồi đọc thơ biên tái đời đường. Ông nói, tôi chỉ chung với vua Nghiêu. Phủ Nhi bất tranh, tôi không thi bơi với thuồng luồng. Mười năm lưu lạc quê người, Nguyễn chỉ kết thân với hai người đó. Một người muốn kéo chàng vào chỗ binh đao. Người kia khuyên chàng ẩn mình sau ngõ trúc. Chàng chơi vơi ở giữa. Mười năm Làm thằng con trai vô lại, chẳng nên cơm cháo gì, chỉ chuốc lấy một cái đầu trắng toát giữa tuổi ba mươi. Một thân thể gầy còm vì thiếu ăn, thiếu ngủ. Một tâm tư rối bời, lạc lối. Một bầu đoàn thê tử nheo nhóc. Và một mối tình như trăng non, gió thoảng. Ba mươi tuổi, chàng tưởng đã quỵ dưới gánh nợ đời. Nhưng chàng không ngã. Chàng lại ra đi, tay nải bên vai. Thư kiếm vô thành. Sinh kế xúc chẳng rất đắc ý với câu thơ của mình. Ông cử nhạc hỏi, lần này chú định đi đâu? Nguyễn đáp, em về quê. Ông cử nói, thế là phải. Vua Quang Trung chết được ba năm rồi. Nguyễn ngẩng đầu, nhưng tiếng gươm đao còn loạn soảng khắp nơi. Chưa ai chịu tra gươm vào vỏ. Ông cử làm thinh một lúc. Rồi ông đặt tay lên vai Nguyễn, đó không phải là việc của chú. Núi hồng lĩnh đẹp. Chết đói ở đó cũng thơm. Nguyễn buồn giàu, trời cho em cái chân hạc, cắt ngắn đi làm sao được. Ông cử bảo, đời người có hai lần vui. Một lần đang ngạt trong bụng mẹ mà thoát ra khóc được một tiếng. Một lần được ngủ một giấc dài, không bị vợ con đánh thức. Thế là đời. Nguyễn cười, tiếc là em chỉ mới được hưởng một lần. Từ đó đến canh hai, mỗi người uống ba chén rượu nếp, nhìn nhau mà không nói câu nào nữa. Bà cử dậy sớm thổi cơm nếp, gói cho Nguyễn một nắm. Hai ông bà tiễn chàng tận bến đò. Khác với vẻ mặt đăm chiêu của chồng, bà vui vẻ bảo, nhờ anh cho tôi gửi lời thăm cô Xuân Hương. Thơ anh thì phải đạo mà thơ cô ấy lại tục. Nước ra một lỗ hòm hòm hòm. Khiếp, bà nhìn ông cử thăm dò. Thấy ông không nói gì, bà tiếp, cứ nỗi nhớ với niềm thương nỉ non như bọn làm thơ hiện nay thì nghe êm tai thật. Nhưng dám đưa cái hòm hòm hòm ra mà dỡn mặt vua quan với bọn cơ hội, bọn đạo đức giả thì cũng sướng cho cánh đàn bà hèn mọn chúng tôi. Nguyễn đỏ mặt, tuy trên cổ chàng nổi nhiều đường gân xanh. Chàng nói, bà chị ơi, đời này chỉ có tình người với cái ấy là thật, còn ra, cái gì cũng giả. Đúng thế, Nguyễn tự nghĩ, chính chàng cũng có dám sống thật đâu. Miệng thương người nghèo mà trước đây chàng vẫn ung dung sống trong lầu son gác tía của cha mẹ. Cha chàng luôn nói thương dân mà vẫn gom từng miếng đất của đám dân nghèo nghi xuân vốn đã suốt đời kiết xác để vun quén cho con cháu. Chàng muốn mộng mơ mà vẫn giữ khẩu khí trung quân, lòng tin cạn đến đáy mà cứ cố hướng về giấc mộng khôi phục thời hoàng kim của tiên triều. Chàng ăn trực ở độ 10 năm mà chỉ biết than thân. Chứ đâu có dám cầm giỏ đi mò ốc đỡ vợ được một bữa. Chàng nhớ tới con rắn mối quen thuộc vẫn leo quanh bờ rào nơi quê vợ, tiếng ếch nhái kêu rên trong ao cạn, những con run chui từ lỗ lên bò loàng hoàng trên nền nhà ẩm ướt. Chàng đã làm gì? Đã làm gì? Chẳng làm gì hết. Chàng chỉ làm được mấy bài thơ tự thán. Lại còn dưng dưng cảm động khi được mời làm chủ buổi tế tư văn giữa đám hào mục thối nát ấy nữa chứ. Bà cử đặt vào tay chàng một tờ hoa tiên viết chữ. Bà nói, cho tôi gửi hồ nữ sĩ. Nói hộ là đừng cười lời thơ quê kịch. Ước sao được mấy bút sen tự tay cô ấy hái để ướp chè. Nguyễn chua chát, hoa để tặng người mình sợ. e bà chị chẳng có phần đâu. Bà cử nói, cô ấy thì sợ ai. Thuyền đã vào sông Nhị Hà. Nguyễn vẫn nhìn thấy hai vợ chồng ông cử đứng nhìn theo. Tuy hai người không phải uông luân, nước sông nhị không sâu ba ngàn trượng, nhưng tình thương của hai người đối với chàng chẳng kém người xưa. Nguyễn đưa tay cởi mối dây lạc, mở cánh cửa ngõ tre. Trên đầu chàng một khoảng trống cao vời, màu xanh không tận của thơ Lý Bạch. Bầu trời hiện ra giữa những tán cây vây quanh khu vườn và mấy gian nhà tranh. Ở phường Khán Xuân mà chàng chỉ thấy hơi thu ngự trị. Đất ẩm ướt, cây mát lạnh. Hồ Tây lãng đãng và buồn, hay chính lòng chàng ẩm và lạnh. Những ngày ở Thăng Long với anh và cha, đi học, đi thi, đi càn quấy dẫm lên hoa rụng, ôm mộng công hầu, say mê đèn sách và cả cung kiếm, tất cả buổi trưa đời, chàng đã để lại sau lưng. Chàng đang sống lại mùa hè năm đó, lúc đang là một ông quan võ ở Thái Nguyên. Chàng ghé qua Thăng Long trên đường về Sơn Tây thăm anh là quan tả Thị lang Bộ Binh. Kiếm hiệp chấn sứ đoài. Thăng lòng đối với chàng còn quen thuộc hơn cả núi Hồng Lĩnh và bến Giang Đình ở Nghi Xuân. Chàng cởi áo lãnh binh, thử làm lính một hôm. Như các chú lính, chàng lê la quán rượu. Cũng say sưa cũng đập phá, cũng chọc gẹo như ai. Không ai nhận ra chàng. Chàng đã xa kinh thành mấy năm. Cha chàng chỉ còn là một hào quang mở dần, chỉ được người ta nhắc tới giữa những danh gia vọng tộc đang chia lìa Sâu xé và chán nản trước giống báo thời cuộc Nhưng rượu và thú vui tiểu quán không an ủi được chàng Không trả lại cho chàng thời thơ trẻ Cái thời mê chơi giữa lũ đồng du hiệp thiếu Chàng uể oải rời quán rượu Một mình trên con đường nhỏ ven hồ Trước mặt chàng có ba chàng trai Nhìn qua lưng và vai cũng biết là học trò Đang léo đéo theo sau một cô gái Nắng chiếu lên vạt áo tứ thân và chiếc lưng ong Cô gái không đẹp, nhưng cô đang giận. Chàng cảm nhận được cơn giận ấy trong dáng đi của cô. Ba chàng học trò đang buông những lời chọc ghẹo cợt nhà và những câu thơ thối sau lưng cô gái. Như hết chịu nổi, nàng đứng lại, đọc to bằng giọng nghệ trọ trẻ rất quen thuộc với chàng, này khéo đi đâu lú ngẩn ngơ. Xong câu đầu của bài tứ tuyệt, nàng đọc tiếp ba câu sau, tim chàng xe lại vì liên tài. Chàng vừa chạm phải ngọn lửa bỏng rát và hiếm hoi của tài năng. Chàng bước dẫn lên, bảo ba cậu học trò cũng bằng cái giọng sứ nghệ ít khi được chàng sử dụng, xéo đi, không nước hồ sẽ thối hoắc vì thơ của các ông đấy. Rồi chàng phá lên cười, tiếng cười sảng khoái của một ông quan võ giữa đám lính. Ba chàng học trò bám tay nhau rẽ vào một lối nhỏ. Đêm ấy, trong ba gian nhà tranh cổ Nguyệt Đường, Nguyễn Du đã được ăn chầu của hồ Xuân Hương. Những miếng chầu tìm theo kiểu nghệ, hơi thô, không bay bướm như chầu cánh phượng, như hạt cau đỏ thắm như son. Trong cơi chầu là một bài thơ nôm viết trên tờ Hoa Tiên Làng Bưởi. Quả cau nho nhỏ miếng dầu hôi. Này của Xuân Hương đã quẹt rồi. Có phải duyên nhau thì thắm lại. Đừng xanh như lá, bạc như vôi. Nhiều năm đã trôi qua. Hôm nay Nguyễn Phân Vân đứng trước ngõ cổ Nguyệt Đường. Hương hoa trong vườn không thoảng mùi hương ngày trước, chàng tưởng mình đang lạc bước vào cổng chùa. U giả ra đón chàng, bà vẫn nhận ra Nguyễn. Trước đây, khi chàng tới ngâm vịnh với nữ sĩ, việc đầu tiên bà làm là ra ngay đầu ngõ, kéo cánh cổng khóa lại, không cho khách đến sau vào nhà. Danh tiếng cô chủ lan xa Tài tử kinh kỳ đều ghé qua nhà nàng khi họ lên hồ Tây Vãn Cảnh. Nhưng bà lão biết rõ mà cũng rất lấy làm lạ, không hiểu vì sao nàng chỉ thật chân tình với mối ông quan võ Nguyễn Du mà ông ta lại đã có vợ rồi. Bà lão khóc, cô đi làm lẽ người ta rồi ông ơi. Nguyễn không nói gì, chàng đứng im như một cây trúc trên mảnh sân mọc rêu vì ít người qua lại. Chàng gầy đến nỗi như lớn vào cây cỏ quanh mình. Chàng đang cảm nhận được qua da thịt và sờ mó tận tay nỗi đau của đời người, của chính đời chàng và người đàn bà tài hoa mệnh bạc. Chàng khóc, có thể 300 năm nữa mới có người khóc chàng. Nhưng giờ đây chàng đang khóc cho một người đàn bà, cho một mối tình. Những giọt nước mắt chắt ra từ thân thể gầy còm của chàng. Chàng nhớ đã viết tặng nàng khi hai người cùng đi hái sen ven hồ Tây, hoa tặng người mình sợ, gương tặng người mình yêu. Nhưng nàng đã tặng hoa cho chàng, người mình yêu. Còn gương sen tuổi xuân của mình, nàng đưa cho người lấy nàng làm lẽ. Nàng đã không biết sợ. Chàng không muốn nấn ná ở ngôi nhà tranh thân thiết có tên cổ Nguyệt Đường nữa. Chàng cũng không muốn lưu lại thăng long. Chàng phải về. Về với hồng lĩnh, sông lam của chàng. Để làm gì ư? Để sống, chàng phải sống như một con người có quyền được sống. Lần đầu tiên trong đời, chàng không nghĩ tới vua, đến mộng trung quân mà nghĩ tới bản thân mình. Chàng muốn sống như một kẻ lê dân trong thập loại chúng sinh. Nguyễn bước ra khỏi bóng những tán cây. Nhiều năm sau, khi đặt bút viết chuyện kiểu, Nguyễn Du đã thêm một dòng lạc thảo để tặng xuân hương, người đã dạy cho chàng không biết sợ, nhưng rồi chàng lại xóa đi. Các bạn thân mến, chương trình đọc chuyện đêm khuya đến đây xin được khép lại.